12. Hai mươi mấy người vừa ra hòa vừa nhảy xuống. Người đầu tiên chính là ban chủ Du Long Bang, dinh Thái. Nghiên thừa Chí lập tức nhà nhỏng, chàng nhìn thanh thanh một cái, thấy nàng hơi đổi sắc mặt, khẽ cắn môi. Ôn Phương Đạt hỏi: à, lão dinh nửa đêm quan làm tệ sát."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 thì có phần không ổn. Ở phương Bắc thì dĩ nhiên danh tiếng của Sấm Dương vang như sấm động, nhưng nhân vật giang hồ ở Giang Nam không biết ông lắm. Dình Thái quay lại, mỉm cười nói với Lượng Thức Tiên Sinh. <cười> Hắn định đem cái tên Sấm Dương ra hù dọa chúng ta kìa. Lượng Thức Tiên Sinh đang cầm một ống điếu to lớn khác thường, lão rít một hơi, rồi phà khói ra, từ từ quay mình lại. Nhìn chồng chọc diên Thừa Chí, ra vẻ hỏi, ngươi biết ta là ai không? diên Thừa Chí thấy lão vô lễ, trong lòng đã tức giận. Nhưng nhìn khí phách của lão, chàng biết đây là một nhân vật đã thành danh trong võ lâm, nên không dám khinh mạng. Chàng chấp tay, thi lễ rồi nói. Dường như tiền bối họ lữ xin thứ lỗi, giảng bối mới đến giang nam, nên chưa được quen biết.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 thôi sư ca cẩn thận y nghi người tránh né rồi lập tức tấn công song chưởng đẩy ra rất nhanh ôm nam giường tránh không kịp cũng đưa song chưởng ra chống đỡ một tiếng chát bốn chưởng giao nhau hai bên đều lùi mấy bước thanh niên đó lại muốn bước lên nhưng người ăn mặc kiểu nhà buôn bỗng gọi quỳ mẫn khoan đã nhưng thời chí nhớ lại an tiểu huệ đã nói có một người sư ca họ thôi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 Diên thừa chí hỏi: Đại sư ca, ân sư hiện nay đang ở đâu vậy? Lão nhân gia có khỏe mạnh không ạ? Hoàng chân đáp: Lúc này ân sư đang ở Nam Kinh, lão nhân gia rất khỏe. An Tử Huệ bước tới nói: Thừa chỉ đây ca, đây chính là Thôi sư ca mà buổi đánh nói đó. Diên thừa chí gật đầu chào một cái. An Tử Huệ thấy trên lưng Diên thừa chí có dính mấy cọng cỏ khô, bèn đưa tay nhặt dứt.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 hắn không đợi đối phương trả lời lập tức phóng tới đánh ra một quyền thôi quy mẫn nhất thời không đề phòng bị đánh trúng vào vai y trả giận xuất quyền đánh vào bụng ung nam vương bình một tiếng hai người bị đau cùng nhảy ra dương mắt nhìn nhau rồi lại nhảy xổ vào những tiếng bình bịch nổi lên loạn xạ mỗi bên chớp nhoáng là trúng mười mấy quyền cách đánh của hai người giống hệt nhau phòng thủ sơ hở tấn công liều mạnh Duyên thừa khí âm thầm, than thở, nghĩ bụng. Sao đồ đệ do đại sư ca dạy dỗ, Lại hỏng quét như thế này? Nếu gặp hảo thủ, Trên người trúng một hai quyền, Còn gì nữa? Chắc lẽ tôi thuốc thuốc, Cũng không chỉ điệp cho cháu mình được mấy chương sau. Chàng chưa biết, Thôi quy mẫn tính tình thẳng thắn nóng nảy, Lại không chú tâm học võ. may mà thân thể y rất khỏe mạnh, Chịu dài cung đấm cũng không sao. Trong lúc hỗn chiến, Y bỗng dùng hữu quyền phóng một hư chiêu Ôn Nam Dương dừng núi sang cái Tả quyền của Y lập tức móc tới Đánh trúng ngay dưới cầm đối thủ Bình một tiếng Ôn Nam Dương té ngào xuống đất Nhất xỉu tại chỗ Thôi vi Mẫn đắc ý nhìn sang sư phụ Chắc mẩm được thêm Nhưng Y lại thấy sư phụ ra vẻ giận dữ Nên thật sự không hiểu Thôi vi Mẫn thầm nghĩ Mình thắng rồi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 Vừa mím cười Vừa nói <cười> Không dám Tiểu quý đệ hà tất Mày đà lễ cho gì An tử huệ kinh hải Vừa chạy tới đỡ Thôi uy Mẫn dậy Vẫn đi đến trước mặt Hoàng chân Người nói Hoàng bá bá Cái lão này dở trò gian xảo quá đi sư bá dạy lão một phép đi Thôi uy Mẫn ngoác mồm ra Khóa mạ Lão gà này Chuyên ngày áo toán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 lưỡng thức tiên sinh lập tức biến chiều đưa ống điếu điểm vào sau lưng đối thủ diên thừa chí nghiêng người sang phải tay trái đỡ lấy thỏi vàng lại ném lên trời đồng thời chàng dùng chân trái quét vào đôi chân lưỡng thức tiên sinh đang dẫm lên hai thỏi vàng hai thỏi vàng đó lập tức bay lên lưỡng thức tiên sinh loáng trọn một cái lùi bước mới đứng vững được hai tay diên thừa chí bắt lấy hai thỏi vàng giũ vào nhau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 Y nhặt cái ống điếu Đuổi theo nắm lấy tay áo của lão Nhưng bị lão dùng sức hớt ra Dình thái loạn choạng Rồi đứng lại con lửa thức tiên sinh Thì cắm đầu chạy thẳng Nhất quyết không dừng bước Thôi quy mẫn hỏi Sư phụ Lão đã thu trận thì thôi Sao lại quẳng cả ông điếu đi vậy Hoàng chân trả lời rất nghiêm chỉnh ừ, Lão cài thuốc rồi Thôi quy mẫn gái gái đầu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 xưa nay chúng vẫn coi lữ thất tiên sinh như một vị thiên thần. bây giờ thấy dương thừa chí còn quá trẻ mà chỉ cất tay đã đánh cho lão đại bại cướp đuôi bó chạy đều không khỏi chấn động hồn siêu phát tán. tuy nhiên người bị chấn động nhất là hoàng chân. ông thấy cái kheo của dương thừa chí vào dưới nách lữ thất đúng là tuyệt kỹ thiết chỉ khuyết của phái hoa sơn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 nhưng ở vùng gian nan này ít người biết ông dình thái thấy tướng mạo ông chẳng quay phong gì, nên có vẻ kinh thượng, hét lên đem vũ khí tới đây bọn du long ba lập tức đem đến một cây thương lớn dình thái đoán lấy chĩa ra phía trước lập tức chảy ra trước mặt hoàng chân một đoá hoa thương rất lớn cuộn gió ao ao ập tới hoàng chân bước theo bộ pháp thất tinh bộ giọt người qua trái rồi la lên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 nếu năm lão họ ôm không dùng trận pháp độc môn này dù họ xông lên một lúc cũng chưa phải là địch thủ của ông tình dinh thái này làm sao đánh lén được nghe sau lưng có tiếng gió của cây thượng sắt hoàng chân liền xoay ngược tay chụp trúng đầu thương thế tay không đoạt binh khí này giống hệt như viên thừa chiếu vừa chụp lấy ống điếu của lữ thất nhưng hoàng chân có mấy chục năm quả hầu nên vừa nhanh vừa chuẩn hơn nhiều.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 Và trẻ đều không an thiếp Ông bèn lấy công làm thủ Thiết toán bàn dỗ ngang đập dọc Động bút quét tới điểm nuôi Chiêu nào cũng nhằm vào yếu quyệt Của ông thị ngũ lão Ông phương đạt đột nhiên quýt một tiếng sáu Bọn Ôn chính Ôn nam dương Bèn ném binh khí của năm người vào trong vòng chín. năm lão họ ôm cầm đủ thứ Song kích Đơn đao nhuyễn tiên Cương trượng Cương nhu phối hợp lẫn nhau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 nhưng mới bước được hai bước thấy trước mắt có người đưa tay ra ấn xuống vai mình Thôi quy mẫn liền dung đau chém tới nhưng người kia cực nhanh đã đè tay lên dai của y rồi thân hình Thôi quy mẫn như bị đè dưới núi đá vạn cân nửa bước cũng không nhúc nhích được y đang kinh hãi thì nghe người đó nói thôi quy huynh không vào được đâu bây giờ y mới nhìn rõ người đó là viên thừa chiếc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 Hòa khí xuyên tài buồn bán không lời á thì nhớ nghĩa vẫn còn nhưng lão huynh nên hiểu cho một việc đây là quân lương của sấm dương tên đầu đệ bất tài của tại hạ chịu trách nhiệm đưa đến cho sấm dương nếu tặng cho lão huynh một nửa thì làm sao tại hạ ăn nói được Ông phương nghĩa ra điều kiện nếu các Hạ đòi hết không phải là không được Nhưng các hạ phải ưng thuận chúng ta hai việc. Hoàng chân nói, Giá cả đã niêm yết ra là thương lượng được rồi. Lão huynh đừng ân ngại. Giả tỷ uh, Lão huynh đòi giá trên trời. Thì ta vẫn có thể đứng ở dưới đất mà mặc cả một cách thoải mái. Lão Quỳnh cho biết giá đi. Chúng ta từ từ thương lượng trả giá đàng hoàng. Ông Phương Nghĩa nói, Không trả giá gì cả. Thứ nhất, các hạ phải đem lễ vật tới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 lão đệ vừa chỉ điểm cho các hạ thoát khỏi trận thế của chúng ta nhất định đã hiểu bí quyết bên trong ta phải mời y thử một phen thì ra ngũ hành trận nhà họ ôn có tới năm bộ trận pháp vừa rồi họ đối phó với hoàng chân chỉ dùng bộ mậu thổ còn rất nhiều biến hóa kỳ lạ chưa đem ra hết ôn phương đạt nghĩ thật ngươi vừa bị ép đến nỗi chỗ nào cũng sức bị đánh trúng